Anh Sa xin được mến gửi lời chào đến quý khán thính giả của kênh Chỉ Sầu. Bây giờ là 12 giờ trưa và chúng ta lại gặp nhau ở chuyên mục Truyền dài kỳ, được phát sóng đều đàn vào không giờ này mỗi ngày trên kênh Chỉ Sầu. Buổi trưa ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau lắng ngày tập 3 của bộ truyền Cưới Chảy Bầu đến từ tác giả Trang Và quý vị thân mến, quả đúng với tựa đề của bộ truyền này. Giờ đây thì nhân vật nữ chính của chúng ta, cô nàng luật sư Duyên, đã mang thai đứa con của sếp mình. Vậy nhưng đứa trẻ này không phải là kết tinh từ tình yêu giữa hai người họ, mà lại là kết quả của một sự cố ngoài ý muốn. Giữa lúc mà Duyên phân vân không biết có nên nói cho người đàn ông này hay không, thì ở tập truyện này sẽ có một bất ngờ xảy đến và sẽ làm thay đổi nội dung của câu chuyện rất nhiều. Vậy thì điều bất ngờ đó là gì vậy? Xin mời tất cả quý vị và các bạn hãy cùng với anh xa lắng nghe nội dung của tập truyện này nhé. Sau khi lắng nghe xong thì quý vị và các bạn cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh. ủng hộ anh xa cũng như ekip chỉ sầu nh Cảm ơn mọi người rất nhiều Còn bây giờ thì chúng ta hãy cùng nhau lắng nghe nội dung chi tiết của tập 3 Bộ truyền Cưới Chảy Bầu Tác giả Trang Bùi Qua giọng đọc của anh Sa Tôi cười tươi nghe giọng mẹ nói Nhưng mà không hiểu vì sao dù miệng thì cười Nhưng mà nước mắt lá trá tuôn rơi. Nói với mẹ thêm vài câu nữa Tôi tắt điện thoại vẫn sang một bên Sau đó ngủ thiếp đi lúc nào không hay Cho đến sáng hôm sau Tôi tỉnh dậy trong trạng thái Cả người đau nhức, Không nhiều nên mắt vẫn còn hơi sưng Cái chàng thấy như vậy lao đến rồi hỏi Đêm qua khóc à Đâu có Lúc mẹ tao gọi xúc động quá Nên khóc một chút thôi Hâm à Tao nấu bữa sáng xong cả rồi đấy Mà mày có định siêu âm xong rồi mới đi làm hay là tối về rồi đi siêu âm? Tiền đường đến công ty có phòng khám nào không nhỉ? Có Cách công ty mình tầm khoảng 2 số. Thế thì tranh thủ vào siêu âm rồi đi làm cũng được Ừ, vậy thì đi thôi Thế rồi ăn sáng xong cái trang chờ tôi đi làm tiền đường gá qua phòng khám siêu âm luôn Cũng may bởi vì sáng sớm phòng khám chưa có người Nên khi chúng tôi đến là có người chỉ đành vào phòng siêu âm ngay. Vừa đặt máy siêu âm lên bụng tôi được vài phút thì bác sĩ bảo tôi. Thai sáu tuần rồi đấy. Vào từ công an toàn rồi nhé. Tuần sau kiểm tra lại để xem tiêm thai. Tôi ngước mắt nhìn chấm nhỏ tí màu đen trên màn hình. bơm nhìn sông mũi cay xẻ. Trong tim sâng lên một cảm giác rất lạ lớn, Giống như bản năng làm mẹ đang trỗi dậy. Khiến lòng tôi xuất hiện tình yêu thương không thể nói thành lời Tôi quay sang hỏi bác sĩ Em bé của cháu có khỏe không ạ à? à Với độ tuổi này thì tất cả đều bình thường Cháu về cố gắng, ăn uống, nghỉ ngơi điều đồ Để cho bé môi trường phát triển tốt nhất nhé Dạ vâng ạ Tôi vừa bước ra khỏi phòng siêu âm thì cái chàng vội vàng hỏi rồi cơm tôi giấy kết quả trên tay tôi Nó hỏi Tôi có định nói luôn cho ông Lâm biết không thế? Để tao xem thế nào rồi tính tiếp Ừ Tôi đi làm thôi cả muộn đấy Từ lúc đó đến công ty tôi không nói gì nữa Mà chỉ tập trung xem Nên nói với Lâm hay không Và nếu phải nói thì nói như thế nào Lúc tôi và Trang bước vào sảnh công ty Đã gầm cây luyến Con bé làm công phòng marketing với các Trang Mặt buồn thiêu buồn thiểu Gọi chúng tôi lại Tại hai chị sao giờ này mới đến vậy? thì bình thường bọn trẻ vẫn đi làm giờ này mà. Ôi trời ơi. Thế mà hai chị không đến sớm phí quá trời. Tôi hôm nay công ty có tin gì hot à? Nhưng mà sao sáng sớm mặt mày cứ như đưa đám thế kia. Tôi hỏi nó, nó thờ sai rồi trình bày. Lùm trưởng công ty mình còn tưởng xếp là hoa cho có chủ. Nhưng mà thật ra hôm sau Mới lột trần sự thật tàn khốc rằng xem đã có vợ sắp cưới đấy Cái chàng nghe đến đây thì tròn xoe mắt hỏi lại Còn tôi thì bỗng nhìn cảm giác cứ như xét đánh ngang tài À mà không Phải nói là đánh trúng toàn thân tôi Khiến tôi sững sờ không nói nên lời Luyến à Mày nghe tin tào lao này ở đâu ra vậy Chị ơi Tào lao cái gì Tin tránh thống hẳn hoi đấy Sáng nay, đích thân người yêu xếp đến đây mang đồ ăn cho xếp. Đã như vậy lại còn mua bao nhiêu trà sữa cho các phòng. Nhưng mà hai chị không biết đâu. Lúc đó bà Linh tức đến nỗi muốn nổ cả đông đóng mắt. Ở công ty ai mà chả biết bà Linh thích xếp. Tuần ngày xong đồ ống bắt đầu rối loạn như mỡ bồng bông. Bố của con tôi là Hoa đã có chủ. Vậy thì nếu như Lâm biết đứa con này xuất hiện, liệu rằng còn có ý nghĩa gì không? Không nhé. Tôi lại đi vào vết xe đổ trở thành con giáp thứ 13 chen vào cuộc tình của hai người Không đâu Tôi không thể nào làm như vậy được Bởi vì tôi rất hận người thứ ba Chính tôi đã là người bị hại Chỉ vì xuất hiện người thứ ba Và tôi không cho phép mình như thế Vô thân trần tôi cứ như vậy lùi lại đằng sau vài bước cai luyện thấy như thế thì liền hỏi tôi Chị Duyên Có sao không vậy? Tôi nhìn cai luyến, cười gường rồi lắc đầu đáp. À, chị không sao. Chắc là mấy hôm nay thức khuya quá nên chóng mặt đấy mà. Thế thì chị cẩn thận cào bị thiếu máu đấy. Mua thêm thuốc sắt uống vào trà. Chị biết rồi, cảm ơn em nhé. Nói rồi thì tôi cũng qua trở về phòng làm việc. Vừa ngồi xuống, bật máy tính, tôi cảm thấy không thể nào tập trung làm việc được. Đành đứng dậy pha một cốc cà phê và cà phê xong rồi tôi mới nhớ phụ nữ mang thai uống cà phê không tốt thế là lại đặt xuống bàn một lúc sau đó linh đi vào mang cho tôi sắp hợp đồng rồi nói chị duyên chị tranh thủ xoan chỗ hợp đồng xong sớm trước hai ngày nhé hai ngày nữa xếp về rồi đi ký với đối tác à còn nữa đây là hợp đồng lớn chị càng phải cẩn thận đấy ủa xếp đi đâu à em sa xếp vừa nãy đi đà nẵng rồi chè Ừ chỉ biết rồi Ngày hôm đó tâm trạng bất ổn Nên tôi làm việc cũng không đạt hiệu quả như ngày thường Cho đến tần khi mọi người về hết rồi Mà tôi vẫn cứ ôm máy tính kỳ cạnh Xóa đi rồi viết lại Cuối cùng lại hơn 8 giờ tối Mới rời khỏi phòng làm việc Bình thường tan làm muộn Tôi sẽ hay gặp Lâm Hôm nay nhìn giái hành lang Không xuất hiện bóng hình quen thuộc ấy Khiến tôi cảm thấy có một chút hụt hẫng. Bởi vậy Linh có nói đây toàn là hợp đồng quan trọng giá trị lớn Nên sau khi soạn xong có một chỗ Tôi chưa chắc Vậy nên quyết định gọi cho Lâm một cuộc Chuông điện thoại xeo lên một hồi xài mới có người bắt máy Nhưng mà dòng nói trong điện thoại vòng xa khiến tôi như chết lặng Là dòng nói của một người con gái Alo, ai vậy? Tôi ngước mắt nhìn lên đồng hồ đã điểm 11 giờ đêm Bỗng nhìn khiến tôi liên tưởng đến cô ấy Chính là người mà cây luyến nói sáng nay Tôi lắp bắp rồi hỏi ờ, Dạ Em là nhân viên công ty anh Lâm Em gọi điện hỏi về một vài điều trong hợp đồng À Vậy thì lát nữa hoặc là ngày mai gọi lại nhé Anh Lâm đang tắm ờ, Vâng ạ Có gì ngày mai em gọi sau Chào chị Tan máy xong tôi sưng sờ cứ như là người mất hồn vậy Chân tay cũng theo đó luống cuống run lên từng hồi Như vậy là không còn gì để nghi ngờ nữa Lâm là hoa đã có chỗ Nghe đến đó từ cuối xuống Nhìn trước bụng vẫn còn phẳng lì của mình Bàn tay vô thức sợ lên bụng Nước mắt rời xuống Không sao cả Mẹ sẽ sinh con ra Và nuôi con nên người quãng đường sau này của hai mẹ con mình Phải thật hạnh phúc nhá Thế rồi hai ngày tiếp theo lại trôi qua Sáng nay tôi đưa hợp đồng cho Linh Cuối miệng cười nói Dạ vâng ạ Sếp về thì em sẽ đưa cho sếp Em nghe sếp bảo là em gác lại Chuyến bay chắc là tầm 2-3 hôm nữa mới về Ừ em Thế thôi chỉ làm việc tiếp đây Tôi cố gắng tỏ ra là Mình kiên cường và mạnh mẽ Vậy nhưng thật ra mỗi khi hai đó nhắc đến Lâm thì lại khiến Lòng tôi nhói lên Sau mấy ngày ăn không ngon ngủ không yên Tôi đã suy nghĩ kỹ lại Lệm đã có vợ sắp cưới Vậy thì tôi quyết định sẽ không nói chuyện mình mang thai cho anh biết Có lần cái trang tức quá lại còn mắng cả tôi Tại sao mày không nói cho mày biết? Ông ấy cũng là bố của đứa bé thì tất nhiên phải có trách nhiệm Mày đành nuôi con một mình à? Vì sao phải khổ như vậy? Mày cũng biết là tao từng rất đau khổ vì người thứ ba Thế chẳng nhẽ bây giờ mày muốn tao đi vào vết xe đổ làm người thứ ba sao? Biết là vậy Nhưng mà sống trên đời không vì mình Thì chỉ thiệt thân thôi Hoa đã có chủ thì sao Chưa cưới cơ mà Vẫn có thể đậm trầu cướp Hoa Thôi thôi đi Tao không muốn làm cả cướp hạnh phúc của người khác Rồi lấy nó làm hạnh phúc của mình đâu Ví dụ Lâm cưới tao mà vì trách nhiệm Thì lấy nhau cũng chẳng hạnh phúc gì cả Bây giờ đây người ly hôn Vì không yêu nhau đấy Đến khi đó còn khổ hơn nữa Nghe tôi nói như vậy, cái trang mới không nói gì nữa. Tôi biết vì nó lo lắng cho tôi mời suối tôi như thế. Cuối cùng thì nó lại bảo. Nếu như mày quyết định như vậy rồi thì tao sẽ phụ mày nuôi con. Với điều kiện. Phải để cho tao là mẹ đứa đầu của con mày đấy. Tôi nhìn nó xúc động đến rơi cả nước mắt. Ôm chầm nó một cái. Tối hôm đó trong lúc tôi đi tắm thì thề xuất hiện một ít máu nâu ở đúng quần. Lần đầu mang thai nên tôi không biết máu đó là gì cả Sợ con làm sao Thế là tôi vội vàng gọi cho cái chàng Mày đang ở đâu đấy? Ờ, tao đang ở quê ngoài Hôm nay chắc tao không về ngủ đâu Mày đóng cửa ngủ trước đi nhé Nhưng mà sao hôm nay quan tâm tao thế? Tao... Tao vừa đi tắm thấy ra ít máu nâu Bây giờ làm thế nào đấy? Nghe tôi nói như vậy Dòng cái chàng hút hoàng vòng ra Sao cứ? Máu nô á? Vậy thì đi ngay đến phòng khám siêu âm xem thế nào đi. Nhưng mà giờ này người ta có còn làm việc không vậy? Cứ thử xem sao. Tôi không nha em, đợi sáng ngày mai mới đi à Tôi gật đầu rồi vội vàng tắt điện thoại, khoác tạm chiếc áo khoác ngoài đi xuống bên dưới. Đành bồng gọi chiếc taxi nhưng mà lúc đó săn thấy xe ôm, vậy nên bắt luôn đến phòng khám. Cũng may là lúc tôi đến phòng khám mới chuẩn bị đóng cửa. Tôi vội vàng nói với bác sĩ Bác à Bác siêu âm giúp cháu và Cháu đang mang thai mà lại thấy ra ít máu. Sao máu thế nào? Có nhiều không? Dạ một ít thôi à. Thôi được rồi. Vào trong tôi siêu âm xem sao. Bác sĩ đặt máy lên bụng tôi vài phút rồi nói Có tim thai rồi nhé. Nhiệm tim là 1651 trên phút. Tất cả phát triển bình thường. Nhưng mà cháu thấy nó ra ít máu thì sao ạ? Là máu báo thôi, không cần quá lo lắng đâu. Trong lòng thì vẫn còn có cảm giác sợ. Vậy nên bác sĩ siêu âm ký lại giúp tôi một lần nữa. Cuối cùng thì bác sĩ vẫn bảo là bình thường và còn giải thích cho tôi một vài điều. Lúc này tôi mới yên tâm thở phao nhẹ nhóm. Ôi, dạ vâng, cháu cảm ơn bác sĩ ạ. Lần đầu mang thai có phải không? Dạ vâng ạ. Cháu có thể mua sách tìm hiểu thêm, hoặc là lên mạng xem quá trình phát triển cho thai nhi để hiểu rõ nhé. Dạ vâng. Nói thêm với bác sĩ vài câu nữa thì bác còn kê thêm cho tôi ít thuốc bổ. Lúc tôi bước ra bên ngoài nhìn xung quanh không thấy chiếc taxi nào cả. Đành phải đặt gram. Trong lúc đợi Grab đến thì tôi đứng ném dưới mái hiên nhà Thế rồi 15 phút trôi qua Kỳ lạ là vẫn chưa thê tài xế nào đến cả Trong lúc tôi đang loay hoay nhìn điện thoại thì một dòng nói lên tiếng Em ơi Tàu nhanh bao nhiêu về em Tôi giật mình ngước mắt nhìn lên Thấy trước mặt mình là mấy tên thanh niên tròi tròi Đứa thì đầu trọc đứa thì tóc xanh tóc trắng Tôi thì cũng chả buồn chấp nên đành bồn im lặng cho xong chuyện Nhưng mà mỗi tội mấy tên kia Vẫn không ngừng nói mấy câu xâm tục Nhìn em xinh đấy Anh mạnh sàn xa xá Một trăm nghìn nhá Anh bao phòng Ngon thế này mà trẻ em nó có một trăm nghìn nó bèo quá không Hiện ra cũng phải chín mươi chín nghìn Thế thôi đi vào anh đi Nhìn nam thì anh muốn húp ngay rồi đây này Ờ thế thôi hay là đi cùng với cả ba anh đi Em à Đứng ở đấy làm gì thế Tôi thì vẫn cố gắng nhấn nhìn tỏ vẻ không quan tâm rồi bước đi Vậy nhưng tôi vừa bước được ba bước thì bọn chúng chặn lại ờ, hai con điếm này Đã làm điếm sẽ lại còn ra vải thanh cao là sao thế Này Đừng thấy tôi không nói gì cả mà các cậu nghĩ tôi là điếm nhé Tôi còn đáng tuổi trì các cậu đấy Tránh ra đi Ừ Bọn đây cứ không thích tránh đấy thì sao nào Và rồi sau đó một tên cáo tay tôi ngược lại đằng sau Khiến tôi suýt chút nữa ngã ngửa xuống đất Nếu như là bình thường tôi sẽ sống chết với tuổi nó Nhưng bây giờ trong người tôi còn đang có một sinh linh bé nhỏ Tôi không thể làm gì quá khích được Trong lúc tôi đang không biết phải làm như thế nào Thì một chiếc ô tô đi đến Cánh cửa cánh xe hạ xuống Tôi nhìn thấy sót mồm mồm khuôn mặt của Lâm Lên xe đi Mấy tên kia thấy như vậy cũng buông tay tôi ra tôi vội vàng bước lên xe sau đó thì lâm cũng không quan tâm bọn kia nữa giẫm chân ga đi về phía trước tôi ngồi bên cạnh anh khé liếc mắt nhìn anh ngập ngừng rồi hỏi um, tôi cứ tưởng là anh vẫn còn ở đà nẵng chứ vừa từ sân bay về xong um, hóa ra là vậy cô làm cái gì mà giờ này vẫn còn đứng ở đó vậy um, tôi tôi đi có việc Thế rồi suốt cả quãng đường cho đến khi về chung cư Thì cả hai không nói thêm câu nào nữa Lúc tôi bước xuống xe Lâm mới hỏi cha nhà cô có mì tôm không? Tôi định nói là không Nhưng mà nhìn ánh mắt của Lâm tôi lại không nỡ lòng nào nói dối Ngày hôm nay cái trang không có ở nhà Hơn nữa anh ta cũng vừa cứu tôi thoát khỏi mấy tên try try kia Nên xem như mà anh ta một tô mì cảm ơn Tôi gật đầu rồi nói Ơm, um, còn Nhưng mà tôi không hay ăn mì hộp đâu Chỉ có mì gói thôi Gì cũng được cả miễn là mì Và rồi sau đó tôi bảo Lâm đốt xe bên dưới bái Tôi đang anh lên nhà Lông dẫn anh vào trong đến nhà Bật đền lên thì tôi lại có một chút xấu hổ Bởi vì vừa hãy đi vội quá Còn vứt nguyên cả chiếc váy ngủ trên ghế sofa Tôi vội vàng chạy đến Cầm lấy chiếc váy rồi ngập ngừng nói Ơm um... Anh ngồi yên đó nhé, tôi đi nấu mì cho anh ăn. Cũng may từ ngày biến tin mình mang bầu nên tôi chăm chốn khoản ăn uống hơn. Đi làm về tôi cũng chịu khó sẽ vào siêu thị mua đồ ăn, nên tủ lạnh hôm nay mới sẵn thịt, tôm, cá. Tôi đun nước nóng rồi mới hỏi Lâm. Anh muốn ăn mì trứng hay là tôm thịt vậy? Gì cũng được mặc dù đã biến khá so về tính cách của anh, mà nhiều khi anh kiềm lời khiến tôi bực bội ghê gớm. giống như kiểu nói chuyện từ tới một câu thì đêm nay anh ta mất ngủ chắc. đã như vậy thì tôi phải trêu gẹo anh ta một quả. tôi là đần trai đi lấy cây bút, viết vào một tờ giấy ba chữ gì cũng được, rồi bỏ tờ giấy vào cái bát, đem đặt trước mặt của anh ta. đấy, anh ăn đi sau khi lâm nhìn thấy xong trước kia thì lên nhíu mày nhìn tôi, tôi cứ nghĩ với tính cách của anh sẽ nổi giận hoặc là nói đều tôi vài câu. Ai ngờ đâu anh đứng dậy thản nhiên đi về phía nhà bếp, tự mình nấu mì cứ như là chủ nhân của căn nhà vậy. sau khi nấu xong lâm đặt một bát mì xuống trước mặt của tôi, bát của tôi là mì tôm trứng, còn bát của anh ta có mấy con tôm. không biết có phải do tôi nghĩ nhiều quá hay không? Mà dù chỉ là hành động nhỏ này là khiến tôi tưởng rằng Lâm vẫn còn nhớ chuyện mình bị dưỡng tôm. Nghe đến đó bỗng nhìn tim tôi đập loạn cả lên. Tôi nhìn Lâm cúi xuống ăn mì tôm rất ngon lành. Thế như vậy tôi cũng cầm đúa lên gắp ăn thử. Đành ăn cho có thôi. Nhưng mà khi đưa vào miệng mới biết mì tôm hôm nay ngon một cách kỳ lạ. Tôi mới nói Ôi! Mì tôm hôm nay ngon phết. Thế ngon thì ăn nhiều vào. Ăn xong thì Lâm là người chủ động rửa bát. Tôi đứng ở đó lăng xăng lo giòn bếp. Khi anh chuẩn bị ra về tôi mới nhớ đến chiếc laptop. Lúc tối bỗng nhiên bị hỏng. Mà lát nữa tôi còn phải dùng đến một lúc nên chủ động lên tiếng. Anh rảnh dối có phải không? Làm gì? Thế anh có biết sửa máy tính không? Giúp tôi nhé. Máy tính của cô bị hỏng à? Ừ, bỗng nhiên mở thì lại không lên nữa Thế là Lâm cuối xuống nhìn đồng hồ trên tay rồi gật đầu đám Được, để máy tính tôi xem cho Lâm mở lại giữa máy tính cho tôi một lúc Anh bảo là phải cài lại Queen thì mới dùng được Nhưng mà sẽ mất hơn một tiếng chờ đợi Tôi nghe xong liền nói Vậy thôi cũng muộn rồi Anh về nghỉ ngơi đi Ngày mai còn đi làm nữa Để ngày mai tôi cầm ra cửa hàng nhờ người ta cải lại cũng được mà. Không sao. giờ về nhà thì cũng có làm gì đâu. Anh không sợ ai đó đợi mình à? Nghe tôi hỏi như vậy Lâm nhếu mày nhìn tôi rồi hỏi ngược lại. Ai đó là sao? Ừ, thì là người thương của anh đấy. Mà anh năm nay hình như cũng 34-35 tuổi rồi. Tôi không nha em không đành lấy vợ à? Cuối năm tôi lấy Cô không cần phải lo cho tôi Nghe Lâm nói như vậy bỗng nhiên Tôi cảm thấy lòng mình gai gai Tôi không biết cảm giác đó là gì Nhưng mà tôi hiểu chắc chắn Không phải là vì thích hay yêu Bởi vì tôi và anh ta Từ khi quen nhau đến bây giờ cay nhau như chó với mèo. Cuối cùng tôi nghĩ có lẽ Vì bây giờ rồi sao chúng tôi cũng có một đứa con chồng Anh ta là bố của con mình Nên tôi mới có cảm giác như vậy thôi Và rồi thời gian cứ như thế trôi qua Lâm sợ xong laptop cho tôi thì nói thơm được rồi đấy Tôi về đây à, Cảm ơn anh Anh về cẩn thận nhé Chỉ bên cô tôi mới thấy nguy hiểm thôi Nói xong thì Lâm cười nhạt một cái Đứng dậy bước đi Tôi ú ớ nhìn theo bóng sáng của anh ta Rốt cuộc Anh nói như vậy là có ý gì Tối hôm đó tôi nằm chán chê mái không ngủ được. Thành thoảng một cơn gió nhẹ lùa vào lại khiến tôi người thấy hương thơm thoang thoảng của Lâm. Tôi sợ bản thân mắc bệnh ảo tưởng thế nên vội vàng cầm chiếc điện thoại mở Facebook lướt một vòng. Vừa bật mạng wifi tin nhắn ở Messenger hiện đến nít Facebook của Việt. Mới xa tôi chưa đầy hai tháng vậy mà em đã có người mới ra nhanh hơn tôi tưởng đấy. Anh nói như vậy là có ý gì thế? Lúc tối tôi đi ngang qua Thế em dẫn theo thằng nào đó lên nhà Thế đã trao cho nó chưa vậy? Độ thần kinh Nhắn xong tôi lập tức vào trang cá nhân Chẳng việt lại Trước kia nhìn thấy mấy cặp đôi chia tay xong ghét bỏ nhau Tôi lại nghĩ đơn giản lắm Cứ ngờ nếu như không thể yêu nhau thì có thể làm bạn Nhưng bây giờ đặt vào hoàn cảnh của mình thì mới biết Vệnh viễn sẽ không bao giờ làm bạn được Với một tên khốn nhà anh ta Chỉ tranh là tôi trước kia có mắt không chồng thôi Lại thêm một tuần nữa trôi qua Sau này thì Lâm cũng ít khi ở công ty Còn tôi thì vừa ngán ngẩm xong Công ty nhiều việc đồ xôn dân đến phát ốm Sau hôm đó trước khi đi làm cái trang bảo tôi Thế hay là hôm nay xin nghỉ nhà đi Bầu bí ốm như vậy không tốt đâu Đặc biệt là đang trong giai đoạn 3 tháng đầu đấy. Tao đành làm nốt công việc còn sang giờ hôm qua rồi xin nghỉ. Càng ngày càng ngán, mệt quá. Thế mà ngán như vậy, ông Lâm với cả Linh có nghi ngờ gì không thế? Không, hai người đó dạo này đi ký hợp đồng suốt đấy. Tao thì làm việc tại phòng riêng thế nên cũng không ai biết cả. Thế vẫn quyết định không nói cho ông Lâm biết à? Tôi gật đầu thở dài. Ừ, không nói. Hôm bữa tao nghe bảo cuối năm ông ấy lấy vợ đấy. Ai nói? Thì tránh miệng ông ấy nói. Cuối năm lấy vợ? Ủa, thế thì sắp cuối năm đến nơi rồi. Thế mà công ty đã thấy nói năng gì đâu. Thì ai biết được. Nhưng mà thôi, tao cũng không quan tâm nữa đâu. Thế rồi, sáng hôm đó tôi vẫn quyết định đi làm như bình thường. Đến công ty tôi liền ngồi xuống bà làm việc. Sau 3 giờ đồng hồ ngồi đánh máy không rời thì cuối cùng tôi mới xong đống tài liệu trên bàn. Vừa cầm tài liệu đi đến phòng lâm thì tôi hoa mắt. Lào đào đi thêm mấy bước nữa. Đâm đầu vào một người rồi ngã làn ra. Không kìm nhìn xem đó là ai thì đã ngất xỉu không còn biết gì cả. Khi tỉnh lại tôi thấy mình đang nằm trong phòng y tế của công ty chuyển nước. Cái chàng thấy tôi tỉnh dậy thì liền nói. Thế mày cảm thấy cơ thể sao rồi? Ờ, sao tao lại nằm ở đây? Thế mày không nhớ gì sao? Mày bị ngất xỉu và được xếp bế xuống đây đấy. Cái gì? Xếp bế tao á? Thế tao nằm ở đây lâu chưa? Hơn một tiếng rồi đấy. Buổi sáng đã bảo xin nghỉ làm đi, thế mà còn không nghe. Ừ thì tao cứ cố làm nốt. Đang đỉnh đi nộp tài liệu xong thì xin về nhà nghỉ một hai hôm. Ai ngờ đâu ngất mẹ nó rồi. Mày là mày cứ chủ quan cho lắm vào. Ốm ngán nhìn người đã như cái con cá khô rồi. Lại còn tham công tiếng việc. Mày không lo cho mày thì cũng phải lo cho con của mày chứ. Ừ, tao biết rồi. Nhưng mà vì sao mày xuống đấy? Không phải đi làm à? Đấy. Xem biến tao là bản thân của mày Sau khi mày bị ngất thì xếp cho gọi tao xuống chăm sóc cho mày đấy Ê, mà nói thật nhá Hôm nay tao mới có phúng diện kiến gần khuôn mặt đẹp trai của sếp đấy Người gì đâu mà đẹp vái trưởng Tôi nghe cái chàng nói như vậy thì bật cười rồi đám <cười> Đấy, tao bảo ngay mà Hơn đất cả mấy idol Hàn Quốc của mày chưa Ừ, ăn đất đấy cái này mai sau con mày sinh ra đẹp phải biết bố mẹ đều đẹp như vậy cơ mà Cái trang nói đến đề lòng tôi chợt hững một nhịp không nhắc đến thì thôi nhưng mà khi nhắc đến tôi lại chợt thấy thương con mai sau con lớn lên hỏi bố là ai thì tôi biết trả lời thế nào đây dù sang đã chuẩn bị tâm lý từ trước nhưng mà tôi vẫn không khỏi đau lòng chắc là cai trang biết tôi đang suy nghĩ liền hỏi sang vấn đề khác à quên Ăn quả gì để tao gọt? Hay là ăn cherry nhé? Ừ, lấy tao mấy quả cherry. Cái trang đưa tôi đĩa cherry để ăn ngay, còn nó thì gọt thêm kiwi. vừa gòn vừa bảo. Ngon không? Ừ, ngon. Ừ, uhm, chuyện. Xếp mua mà chả ngon. Sao? Cái này xếp mua á? Tôi tròn xe mắt hỏi lại. Đúng rồi đấy... Sỏ trái cây này xếp mua cho mày đấy. Ở khi nào cảm ơn xếp một câu nhé. Ừm, tao biết rồi. Nằm ở phòng y tế của công ty thêm một lúc, tôi cảm thấy ổn rồi thì quyết định đứng dậy đi về. Cái chàng bảo để nó đưa tôi về nhưng mà tôi nhất quyết nói rằng tự mình bắt xe về được. Vậy là nó léo đéo đi theo tôi xa đến tận cổng. Tôi còn đang loay hoay bảo nó vào làm việc thì không hiểu vì sao bỗng như nó gào lớn. Ơ? Xếp Lâm kìa Xếp ơi Tôi theo phản sang ngương hát quay lại đằng sau Tôi thấy Lâm đang chuẩn bị bước vào xe ô tô Nghe có tiếng người gọi mình Anh mới quay sang nhìn về phía bọn tôi Còn chưa kịp phản ứng Thì cha đã kéo tay tôi về phía anh Cười tươi rồi hỏi Xếp ơi ừm, Thế anh chuẩn bị đi đâu à Ừ Thế anh có đi qua đường trần tranh không cho em gửi bạn em về nhờ một đoàn nhé. Đúng vào lúc này tôi nhíu mày quay sang nhìn Trang. Vừa đành nói, thôi, tao tự về đường, Thế nhưng mà Lâm đã trả lời ngay. Được rồi, lên xe đi. Lâm vừa rất lời thì cái Trang cười phơ lỡ rồi lại còn nháy mắt một cái sau đó đẩy tôi vào trong chiếc Audi. Trên đường về nhà chúng tôi im lặng không ai nói với ai câu nào cả. Tôi thì cả người vẫn đang rất mệt Nên lúc đi ô tô có biểu hiện chóng mặt Thành thoảng thì cổ hồng lại lờm lên Cứ như là sắp nôn đến nơi vậy Một lát sau tôi nhắm chắn mắt lại Rồi ngủ quên lúc nào không hay Cho đến khi tôi tỉnh dậy Thì thấy xe đã dừng lại Lâm ngồi bên cạnh đang nghe điện thoại Thấy tôi tỉnh lại Thì hơi nhớn mắt nhìn sang Sau đó anh tắt máy Rồi thì tôi mới ngờ ngùng nói um, xin lỗi Tôi ngủ quên mất Vậy tôi vào trong nhà trước nhé Khoản đá Sao thế Anh còn chuyện gì muốn nói à Ở ghế sau có vài hộp nước yến đấy Cô cầm lên nhà đi Tôi nghe xong thì nhìn Lâm Còn chưa kịp nói gì Anh đã sợ tôi hiểu nhầm Rồi lập tức lên tiếng giải thích Tôi cũng chỉ mong cô sớm khỏe để con đi làm Công ty đang nhiều việc mà À, tôi biết rồi Về đến nhà tôi uống một cốc nước Rồi leo lên giường đánh một giấc li bì Cho đến tối thì cái Trang đi làm về Đánh thức dậy ăn cháo xong Lại ngủ tiêm đến 9 giờ thì tỉnh hẳn Lúc này cái Trang lại hỏi Thế đã cảm ơn sếp chưa vậy? Ôi quên mất Tao chưa Thế thì nhắn tin cảm ơn một câu đi Ngồi suy nghĩ một lúc cuối cùng tôi đành vào số điện thoại của Lâm Soạn một tin nhắn Có mỗi câu cảm ơn thôi mà sao bơm sưng tôi cảm thấy khó nói như vậy Vấn đề là Lúc Lâm đưa tôi về bởi vì mệt quá Tôi đã quên không nói Bây giờ tự nhiên nhắn cảm ơn có kỳ quá không Cứ xóa đi viết lại mãi mà tôi không dám gửi Mai sau đó Hạ quyết tâm lắm mới nhắn một câu Cảm ơn anh nhé Nhắn xong tôi đợi một lúc thì Lâm mới nhắn lại Vì điều gì? Tôi nghe Trang nói anh đưa tôi đến phòng y tế Rồi còn mua hoa quả nước yến cho tôi nữa Thì cứ còng tất vào số nợ 20 triệu kia Đến Tết thì đòi cả gốc lân lai Tôi đọc xong tin thì tức đến hộp cả máu muối Còn người anh ta đúng là từ đầu đến chân sặc mùi tư bản Thở ra cô nào thì mang giá trị tiền câu đó tôi nhắn lại ờ, tôi không nhớ 20 triệu nào cả luật sư mà cũng ăn tuyệt tiền à để người khác biến chẳng làm đẹp mặt lắm đi ở thì mặt tôi cũng đẹp sẵn rồi đẹp thêm thì lại càng xinh tôi mặc kề cứ nhắn cợt nhà như thế sau đó lâm cũng không nhắn lại nữa tôi nằm ôm điện thoại đời mãi sao bỗng dưng là nhớ đến khuôn mặt của anh sau lại tưởng tượng sau này con của mình Sẽ giống bố hay giống mẹ, là bé trai hay bé gái. Thật lòng nếu như con là một bé trai tôi lại càng mong con sống anh Lần tôi sảng dần tiết kiệm nụ cười, nhưng mà tôi vẫn nhớ như in nụ cười của anh lúc ở Sài Gòn. Hôm ấy, dưới ánh ban mai rực rỡ, nụ cười của anh rất đẹp, dân rực rỡ. Tôi phát hiện ra anh cười còn tươi hơn cả ánh nắng, đẹp đẽ hơn buổi sớm mai. Ngày đến đó vô thân tôi lại đưa tay đặt lên Trước bụng vẫn còn phẳng của mình Trong tim mơ hồ như có mũi tên xuyên qua Lại có cảm giác như đang lạc vào lớp xương mù dày đặc Mơ mền không lối thoát Không biết nên làm như thế nào cho đúng Có những lúc tôi rất muốn nói cho Lâm biết sự thật Nhưng mà khi nghĩ đến viết xe đổ của mình Thì lại cố gắng kìm nén Ở nhà nghỉ ngơi năm hôm Thì tôi cũng đi làm trở lại Sáng sớm nay cái chàng đã dậy nấu cho tôi một bát phở bò thật to Nó giống sạc xa lệnh Ăn xong bát phở này rồi mới đi làm đấy Khiêm Mày nấu gì mà lắm vậy Tao nấu cho con tao Chứ đâu phải làm nấu cho mày đâu Mà mày cũng chỉ là ăn ké thôi <cười> Được rồi, tao biết rồi à, Công ty mấy hôm nay có gì hot không thế Không Mọi thứ thì vẫn bình thường như vậy thôi Sếp công việc công tác hai hôm nay mới về đấy Từ hôm nay đi làm sớm hơn à Tao muốn đi siêu âm xem thế nào Được rồi Ăn nhanh rồi đi nhé Tôi cứ cố gắng Ăn tống, ăn tán cho hết bát phở Nhưng mà đến khi ăn xong Cổ hồng lại lờm lên nôn bằng sạch Cái chàng thấy như vậy thì lại nói Hay là nghỉ làm thêm đi Thôi Tao cũng thấy khỏe rồi Tao tìm hiểu thêm mấy tháng thai kỳ ngán là điều bình thường mà. Mày không cần phải lo. Thế tao chỉ sợ là mày lại giống như hôm trước đấy. Không sao. Thôi đi đi. Cái chàng chờ tôi đi làm. Chúng tôi đi qua phòng khám. Nó có dừng lại cho tôi tranh thủ vào siêu âm. Bác sĩ đặt máy lên bụng tôi một lúc thì nói. Thai 9 tuần rồi. Nhịp tim là 1681 trên phút. Phát triển bình thường nhé. tôi nghe còn phát triển bình thường thì mừng lắm. Bởi vì đợt rồi tôi bị ốm nên cứ lo sợ. Bây giờ thì mới dám thở vào nhẹ nhõm. Lấy phiếu siêu âm xong, bác sĩ còn dặn tôi thêm vài điều. Sau đó thì tôi vui vẻ cảm ơn bác sĩ xa về. Sáng nay đến công ty, một vài chị phòng nhân sự với cả marketing đều hỏi thăm. Luật sư Hà Xuyên đi làm lại rồi đấy hả? <cười> dạ vâng ạ. Tôi vừa xứt lời thì sọng nói của Linh vang lên Chị Duyên Khoẻ hẳn chưa mà đi làm vậy Tôi ngước mắt nhìn thấy Linh đang đi cùng với Lâm ở trước mặt Mọi người thấy xếp đều cúi đầu chào rồi lặng lẽ Về phòng làm việc Tôi cười nhẹ rồi đáp Chị khỏe rồi, cảm ơn em nhé Em cứ tưởng là chị chưa khỏe thì cứ nghỉ ngơi thêm Mấy hôm nay hợp đồng em cũng tăng ca tranh thủ soán giúp chị rồi Chị không cần phải lo đâu Vậy à Chị cảm ơn Linh nhé mà em giỏi thật đấy Vất vả cho em rồi Có gì đâu chị Việc nhỏ mà chị Lâm nhìn tôi Lúc này anh ta mới nhàn nhạt, nhạt nói Đến rồi thì vào phòng làm việc đi Nói xong thì Lâm dạo bước đi về phía trước Linh cũng cười nhẹ bước theo sau Rõ ràng là Linh giúp tôi soạn hợp đồng Lại sao tôi thấy nên cảm kích mới đúng Nhưng mà từng câu nói của cô ấy lại mang theo hàm ý nào nữa khiến tôi cảm thấy có một chút khó chịu. Tôi cảm giác cứ như cô ấy đang cố tình chứng tỏ trước mặt Lâm là mình là một người phụ nữ giỏi. Thậm chí công việc của tôi của cô ấy còn nói là chuyện nhỏ. Tôi đúng là phục cô ta thật sự đấy. Công việc của tôi rất bận rộn. Ngày trước làm công ty cũ thì không sao. Nhưng mà từ lúc bắt đầu làm việc ở công ty Lâm thì cứ đầu tán mặt tối. Vừa ngồi vào bàn làm việc từ một đống hợp đồng đặt sẵn trên bàn. Tôi có xem qua những hợp đồng mà Linh soạn xuống trong miệng phải bắt buộc thở sai một tiếng. Trong hợp đồng có rất nhiều điều sai sót. Cứ để yên tôi làm còn nhanh hơn làm đi sửa lại thế này. Trong người vốn đang khó chịu vì ngán ngầm bây giờ lại còn phải mất công sửa chứa sai lầm của người khác. Vậy nên lúc Linh vào phòng thì tôi nói thẳng. Linh à Chị bảo cái này em đừng giận nhé. Lần sau hợp đồng em cứ để chị soàn. Em soàn sai thế này chị phải mất công sửa đi sửa lại rất tốn thời gian. Hình như em chẳng may là hợp đồng ký gấp thì sao đây? Linh nghe tôi nói như thế sắc mặt không vui rồi đáp. Sao có thể như vậy được? Em đã xem rất ký các hợp đồng rồi cơ mà. Thế nếu như em không tin thì lại đây. Chị sẽ chỉ cho em những điểm sai trong hợp đồng. Tôi vừa mới giấc lời thì Lâm từ ngoài cửa bước vào Tôi nhìn thấy trên tay của anh cầm theo một chiếc túi gì đó Nhưng mà nhìn thấy sự xuất hiện của Linh lên đưa túi về phía sau Nghiêm giọng hỏi Có chuyện gì vậy? Tôi vốn đành trả lời không có gì cho qua chuyện Thì Linh ấm ức lên tiếng Xàm xếm Chỉ làm sao em lo cho chị xuyên mơ ốm dậy đi làm sẽ vất vả Nên có giúp cháy soạn hợp đồng chị ấy chắc em làm sai sót tất cả là lỗi của em mà xem đừng trách chị ấy khi linh nói những lời này tôi cứ nghĩ là lâm sẽ thương sót của thư kỳ bé bỏng của mình mà trách của tôi một trận mà ai ngờ đâu anh thản nhiên nói ừ em biết như vậy là tốt lần sau chuyên môn của ai cứ để người đó làm em sang ngoài làm việc của em đi tôi quay sang nhìn linh sắc mặt cô ấy xanh xanh đỏ đỏ nhìn vô cùng buồn cười nhưng mà tôi nào dám cười đâu đành nhìn xuống nốt vào trong cho cô ấy cũng nghe giống như tôi nghĩ là xem tỏ ra thương xót hoặc là ít nhất phải trách tôi một câu mới đúng lên gật đầu đáp dạ um... vâng à nói xong thì lên bước ra ngoài căn phòng lúc này chỉ còn tôi và lâm Lúc tôi quay sang nhìn anh thì cũng phát hiện anh đã nhìn mình Khiến tôi có một chút gượng gạo Anh tìm tôi à? Có cái này muốn nhờ cô ừ, Vâng, anh cứ nói đi Tôi vừa rất lời thì lâm đặt Chiếc túi đổi xuống trước mặt của tôi Xong ngập ngừng Anh giúp tôi cái này nhé Nói xong chưa để tôi kịp trả lời thanh đã xoay người bước đi Tôi mặt thì cứ đần thối như mất sổ gạo Nhìn theo cho đến khi bóng lưng của anh khuất dần. Mai sau tôi cúi xuống lấy đồ trong túi bóng đỏ ra, mới biết là trong đó đựng hộp heo khô cháy tỏi và top mỡ cháy tỏi. Là nhớ đến lần chúng tôi vào Sài Gòn, tôi rất thích ăn món này. lẽ nào Lâm thế như vậy nên mua cho tôi à? Vừa nghĩ đến đó thôi, tâm trạng đang câu có của tôi bất chợt nở ra nụ cười. Trong lòng thì cứ lâng lâng hạnh phúc khó tả. Buổi tối hôm đó tôi vừa sửa soạn hợp đồng. Và soạn hợp đồng mới, cho đến khuya thì mới về nhà. Đến sáng hôm sau, tôi đến công ty làm việc. Nhìn thấy mọi người si sao bàn tán, chuyện gì đó. Vừa nhìn thấy tôi thì Linh đã hỏi. À, chị Duyên đến rồi. Hôm qua có phải là chị về muộn nhất công ty có phải không? Tôi nghe xong nhíu mày ngờ vật nhìn Linh rồi cũng gật đầu đáp. Đúng như vậy. Tất cả thông tin của khách hàng đã bị đánh cắm. Hơn nữa... Tất cả video giám sát của công ty đều đã bị xóa. Qua điều tra, người cuối cùng vào phòng tài liệu là chị đấy. Dù Linh không nói thẳng, nhưng mà nghe Linh nói như vậy, có khác nào bảo tôi là kẻ, lấy cắp hồ sơ của khách hàng. Đúng là để xin vào công ty lớn làm việc rất khó khăn, nên tôi luôn trân trọng công việc này. Tôi cũng đã cố gắng làm hết mình, đặt rất nhiều tâm huyến trong công việc. Vì vậy nên khi nghe như vậy, tôi vừa tước lại vừa tuổi thân. Cảm thấy lòng tôi chồng bị tổn thương. Tôi hỏi thẳng. Ý em là chị là người lấy cắp hồ sơ khách hàng rồi để lộ ra ngoài sao? Chị xuyên Chị phải bình tĩnh. Em không hiểu có ý đó. Nhưng mà qua điều tra thì là như vậy chị à? Em chỉ muốn thông báo cho chị biết thôi. Em ạ. Để mà nói về đạo đức nghề nghiệp thì chị tin chị không bao giờ phải xấu hổ về những việc mình làm. Còn cái việc công ty bị đánh mất hồ sơ khách hàng Chỉ nghĩ công ty cứ điều tra ký càng Rồi mới khẳng định ai làm cũng chưa muộn Linh nghe thì tôi nói như vậy liền bây ra bộ mặt đáng thương Quay lại bảo Lâm đang đứng gần đó ừ, Sếp à Hình như là chị Duyên hiểu nhầm ý của em rồi sếp Thực sự em không hề có ý đó Tôi cũng quay sang nhìn Lâm Nhìn thẳng vào ánh mắt của anh Tôi không đọc được trong mắt của anh lúc đó đang suy nghĩ những gì. Nhưng mà tôi cảm nhận được một cảm xúc rất kỳ lạ. Tôi không biết diễn tả như thế nào. Nhưng mà tôi thấy có vẻ như anh không tin tôi làm ra những chuyện như thế. Có điều rằng cảm nhận vậy thôi. Nhưng mà tôi vẫn sợ anh hiểu nhầm. Anh nhìn tôi một lúc trôi qua mấy phút sau đó chậm sai nói. Chuyện này công ty sẽ điều tra rõ ràng. Nếu như phát hiện người nào đó trong công ty làm ra chuyện tồn hại cho công ty sẽ lập tức xa thải và cũng không loại trừ một ai cả. Dạ vâng ạ. Tôi đây rồi. Mọi người giải tán về làm việc đi. Nghe Lâm nói như vậy ai cũng không dám ở lại tranh cãi thêm nữa. Giải tán về phòng làm việc. Cho đến tầm trưa tôi mang tài liệu đến phòng của Lâm. Khi bước đến cửa tôi đang nghe thấy tiếng của Linh vòng xa. Vụ đánh cắp thông tin khách hàng của công ty Anh có nghi ngờ ai không ạ? Mọi việc cứ đợi điều tra xe gió Em nói cái này anh đừng giận nhé Chỉ là em lo cho công ty mình thôi Chị Xuyên mới vào làm việc Em thấy năng lực chế cũng tốt Nhưng mà tính cách thì không biết thế nào Em cũng nghe bảo chế bị đuổi viên công ty cũ Cũng bởi vì cái tội Để lộ tài liệu mật của công ty Rồi lại còn có ý định với giám đốc công ty Bởi vợ người ta bắt được ấy Nghe lệnh nói đến đề Cơ hồ máu trong người tôi muốn chảy ngược Với tính cách của tôi thì nhất định Phải xông vào nói một trần cho ra nhé dù muốn ra sao thì ra Nhưng mà bỗng nhìn hôm nay tôi muốn kìm nén lại Chỉ để đợi nghe câu trả lời của Lâm Lúc đó tìm tôi như muốn Bay sang ngoài Một lúc lâu sau đó Lâm mới lên tiếng Tôi không quan tâm chuyện người khác Tôi chỉ quan tâm chuyện của mình thôi Nhưng mà chỉ xuyên là người cuối cùng vào phòng tài liệu mà xếp CCTV đã bị xóa sạch Và cũng chưa chắc cô ấy là người vào cuối cùng trong phòng Chuyện này tôi sẽ điều tra Em cứ yên tâm đi Dạ vâng ạ Nghe Lâm nói như vậy không hiểu vì sao trong tim tôi như có dòng nước ấm chảy qua Thì cũng vui vui In ra thì Lâm sáng xuống không đổ hết tội cho tôi ngay. Để mà nói thật lòng thì tác phong làm việc của anh rất đúng gu mà tôi thích. Cuối cùng sau khi thấy giọng Linh xin phép sang ngoài, tôi mới gõ cửa đi vào. Tôi khẽ liếc mắt để ý sắc mặt của cô ấy. Tôi thấy dường như mặt của Linh có vẻ không vui. Những bước đi cũng không còn kêu hắn như mọi ngày nữa. Nhìn thấy tôi thì Linh nở ra nụ cười gường. Uhm, chị xuyên tìm xếp à? Ừ, chị nộp tài liệu Vâng Tôi nộp tài liệu cho Lâm Anh chỉ lành lùng nhận tài liệu Rồi không nói thêm gì nữa Bình thường nộp xong tài liệu hay hợp đồng Thì tôi cũng quay mặt về phòng ngay Ngày hôm đó bỗng nhiên tôi muốn nán lại một chút Tôi đành xài thích vang về viện Tôi bị nghi ngờ là kẻ đánh cắp tài liệu Nhưng mà tôi lại không biết bắt đầu từ đâu Còn đang mà nghi ngờ thì Lâm đã nói Có gì muốn nói với tôi thì nói đi Tôi đang nghe đây Vì sao anh biết là tôi có gì muốn nói với anh thế? Lúc này thì Lâm rời mắt khỏi chiếc laptop ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt của tôi Bởi vì tôi thông minh hơn cô à, Đúng rồi Anh phải thông minh thì mới làm xếp được Tôi kém thông minh nên làm dân thường thôi Thế suốt cuộc là muốn nói gì đây? Tôi muốn khẳng định rằng Tôi không phải là kẻ đánh cắp tài liệu của công ty Tôi nói xong không thấy lầm trả lời mà chỉ lặng lặng quan sát Sau đó thì tôi lại nói tiếp Có thể là nhà tôi không giàu có Nhưng mà kinh tế hiện tại của bản thân tôi cơm đồ ăn, đủ tiêu Tôi có thể sống cuộc sống mà tôi thích Tôi không có lý do gì phải đi làm cái trò mất đạo đức như vậy cả Luận sơ lúc nào làm việc cũng đòi có bằng chứng Vậy mà lần này lại không chứng minh được mình ngoài phạm đành cơ giải thích mồm như vậy sao Lúc đó ở công ty có mình tôi Camera là bằng chứng duy nhất Nhưng đã bị phá hủy rồi Tôi làm sao có bằng chứng được nữa Được rồi Sao ngoài làm việc đi Tôi tin cô Tôi dường như không tin vào tay của mình Nên tròn xoe mắt hỏi lại Sao cơ? Anh tin tôi à Ừ. Nhưng mà vì sao anh lại tin tôi Đơn giản bởi vì tôi thấy Cô ngu công nghệ thật sự Tôi vừa vui sướng chưa được bao lâu Thì như bị sổ một gáo nước lạnh vào đầu Tôi đưa mắt lườm lườm lâm kiểu bất mãn. Anh thì nhìn tôi khát cười Bởi vì cái hôm sửa máy tính cho cô Máy tính đơn giản như vậy mà cô còn không biết cách sửa Trành đồm đâu để mà phá hủy hệ thống camera Bây giờ thì tôi mới biết lý do Đúng là Lâm làm việc gì cũng suy nghĩ rất ký Và logic rất chặt chẽ Chứ không vội vàng như mấy người sếp mà tôi biết Sau đó chúng tôi nói thêm vài câu nữa Thì tôi quay về phòng làm việc Ngày hôm đó Linh chắc là vân ở mức với tôi Nên lúc giao hợp đồng hay tài liệu cũng không mấy vui vẻ Mà lúc này tôi mới ngồi suy nghĩ kỹ lại Tôi không biết Lênh nghe đầu cái tin tôi lấy các tài liệu công ty cũ mà cố tình nói với Lâm để chứng tỏ tôi là một đứa con gái không xa gì. Lênh thích Lâm và dường như cô ấy đang là người muốn tôi ra khỏi công ty nhất thì phải. Còn đang mải suy nghĩ thì điện thoại của tôi lại gieo lên cuộc gọi của cái trang. Hơn 12 giờ rồi. Để ăn cơm trưa thôi. Lúc này tôi mới giật mình cúi xuống nhìn đồng hồ trên tay. Tôi vội vàng nói Khổ quá Không để ý thời gian gì cả Đợi tao tí, tao xuống ngay Nói xong tôi vội vàng đứng dậy bước ra khỏi phòng Vừa gặp cái trang đã hỏi chuyện Thế chuyện công ty bị đánh cắp thông tin khách hàng Rồi mấy người bàn nhau nghi ngờ cho mày là sao thế Tao cũng không biết Tôi sáng sáng đến nghe tin như vậy Chưa có biết mô tê gì đâu Thế ông Lâm bảo sao Bảo là tin tao Cái chàng nghe tôi nói như vậy khoái chế quá đậm tét vào đuôi của mình một cái rồi cười lớn. Đấy, tao đã bảo là xem có tình ý với mày mà. Chứ bình thường thì ai thèm tin? Hầm à, tình ý gì? Ông mới bảo tin tao bởi vì tao ngu công nghệ đấy. Cái chàng nghe như vậy nhất thời đơ ra vài giây, mặt thì cứ đần thối rồi hỏi lại. Cái gì cơ? Lý do gì mà cụ chuối như vậy? tao không biết, nhưng mà thôi ăn đi. Vụ việc thì vẫn đang điều tra, đợi kết quả cuối cùng ấy. À, mày đã nghe tin gì chưa vậy? Tin gì thế? Công ty sắp có chuyến từ thiện trên làng sơn đấy, tặng quà cho những trẻ em nghèo và người già neo đơn. À, tao nghe nói công ty đang tài trợ cho mấy trùm tôm nuôi dưỡng trẻ mồ côi rồi cơ mà. Cái đó là riêng, còn cái này là đi thực tế. Ai đi được thì đăng ký Mà nghe bảo ít người đi Nên chắc là tao cũng phải đăng ký mới được Công ty mình cũng nhiều người có gia đình Nên bận hơn bọn độc thân như mình ấy Ở thế thì đăng ký cho tao với Sao? Mày đi được à? Đang mang thai mà ừ, Nhưng mà bác sĩ cũng bảo là tao bình thường Và lại đi cũng nhẹ nhàng Không ảnh hưởng gì đâu Tranh thủ lúc này đi đường, Chưa mai sau con cái rồi Chắc là không có thời gian đâu Nhưng mà cứ phải hỏi bác sĩ cho chắc đã. Nếu như ổn thì mới đi. Ừ. Thế rồi hai ngày tiếp theo lại trôi qua. Sáng hôm đấy tôi vừa đến công ty thì nghe quyết định mới nhất là tôi không phải là người đánh cắp thông tin khách hàng. đầu đuôi câu chuyện diễn ra như thế nào thì tôi cũng không rõ. Chỉ biết rằng mình đã được mình ngoan. Cái Trang thấy như vậy thì bảo tôi. Trang là sếp Lâm giúp mày đấy. Mà nhớ cảm ơn sếp nhé. Tôi suy nghĩ một hồi đúng là chuyện này nếu như Lâm không xa tay thì không ai giúp tôi được cả. Cả buổi sáng hôm đó tôi cứ lướng lờ mãi Mấy lần đành vào phòng gặp Lâm thì lại thấy Linh ở trong đó nên lại thôi. Cho đến trưa lúc tôi đang đứng đợi thang máy thì Lâm cũng bước vào. Cánh cửa mở ra, cả tôi và anh cũng bước vào. Ờ, thế rồi trời xuống đất khiến thế nào cả tôi và anh. Đồ ấn số một, khiến hai ngón tay có sự va chạm nhẹ. Mà dạo này tôi cảm thấy mình hâm hâm sao ấy. Có như vậy thôi mà cũng gượng gạo đỏ cả mặt. Không gian trong thang máy vốn chật hẹp. Bây giờ thì lại chỉ có tôi và anh. Tôi lại càng cảm thức căng thẳng. Tôi khai lướt mắt nhìn Lâm. Đúng lúc đó anh cũng cúi xuống nhìn tôi. Tôi ngập ngừng nói. Um, cảm ơn anh nhé. Vì điều gì? Bởi vì nhà anh mà tôi đã được manh ngoan. Cảm ơn Xuân như vậy à? thêm anh muốn gì? Một bữa cơm Tôi rằng là suy nghĩ một lát Thật ra một bữa cơm không to tát gì cả Nên cũng gật đầu Được Mà anh muốn ăn nhà hàng sao? Không Ở nhà tôi Cái gì? Nhà anh Nếu như không muốn thì thôi Coi như cảm ơn Xuân cũng được Ờm um, được Nhà anh cũng được Nhưng bao giờ vậy? Tối nay Ok Nhưng mà tôi Đợi anh cách xa công ty một chút nhé Cảm ai nhìn thấy lại đồn linh tinh ấy Đợi tôi sẽ bái đầu xe Tôi định nói là không được Bởi vì đợi là mở bái đầu xe Thì em có khác nào Lại ông tôi ở buổi này Tôi không muốn công ty đồn đài linh tinh Nhưng mà còn chưa kịp nói gì Thì cánh cửa thang máy đã mở ra Lâm lành lùng bước đi trước. Buổi chiều hôm đó tôi bảo cái trang tan làm cứ về trước không cần đợi tôi. Sau đó thì tôi phải lén lút xuống trước bái xe đợi anh. Tôi vừa xuống được 5 phút thì Lâm công xuống. Sau đó lái xe đưa tôi đến khu đô thị cao cấp ở quần Thanh Xuân. Khi xe dừng lại một ngôi biệt thự có mặt tiền rộng gần 20 mét, tôi ngừng đầu nhìn ngôi nhà bề thế có giá trị cả mấy chục tỷ thì kinh ngạc. Tôi quay sang hỏi Ờm, um, nhà của anh đây à? Là nhà đi mượn đấy trai bao làm gì có tiền xây nhà to thế Tôi nghe xong thì lửa manh Đúng là cái đồ thù sai Ngày nào không khỉa tôi thì ăn cơm không ngon à Tôi không thèm trả lời lại nữa Sau đó Lâm dẫn tôi vào bên trong Điều kỳ lạ là dù ngôi nhà rất rộng Nhưng mà không thấy nhiều giúp việc như những bộ phim mà tôi hay xem Trong nhà rất sạch xé Đến lối tường sân không có một vết bụi. Nội thân toàn là những kiểu tối sản nhưng mà rất sang trọng. Cảm giác đặt chân lên chỗ nào cũng cứ như là xém lên cả đống tiền vậy. Tôi không nhìn thấy bố mẹ của Lâm Đâu nên mới buộc miệng hỏi. Thế "Bố mẹ của anh không có ở nhà sao?" "Tôi sống một mình." "Anh đưa tôi về nhà anh, nhớ đâu vợ anh về nhìn thấy thì sao?" Tôi nói đến đây Lâm liền ngạc nhiên quay sang nhìn tôi bằng ánh mắt rất kỳ lạ Anh định nói gì đó thì điện thoại vang lên Cuối cùng thì Lâm nghe điện thoại gần nửa tiếng đồng hồ mới xong Trong thời gian đó tôi ngắm nghĩa căn nhà mà công nhận làm thiết kế rất đẹp Nghe điện thoại xong thì Lâm bảo tôi Cô nấu cơm đi Muốn nấu món gì trong tủ lạnh đều có sẵn đấy Thế anh muốn ăn gì? Cứ nấu mấy món tủ của cô là đường, không cần lo đâu. Toàn gì cũng được cả. À, tôi biết rồi. Mà nói chứ tôi nấu không ngon cho lắm đâu đấy. Tôi thì cũng không kỳ vọng gì nhiều đâu. Thế bảo đi ăn nhà hàng thì không đi. Thế bây giờ có nấu không? Có. Tôi thấy khóe miệng của Lâm khét cười rồi sau đó bây ra bộ mặt nghiêm túc nói. Thôi nấu đi, tôi đi tắm. Tôi biết rồi. Sau khi anh đi rồi tôi mở tủ lạnh nhìn thấy trong đó rất nhiều đồ ăn Tất cả các thực phẩm cũng còn tươi mới Mặc dù không phải là phụ nữ đảm đang Nhưng mà mấy món đơn giản thì tôi vẫn làm được Thế là tôi nhanh chóng sắn tay áo bắt đầu việc nấu nướng Khi đang nấu tôi thấy Lâm từ tầng 2 đi xuống Trên người của anh vẫn còn thơm nước mùi sữa tắm và dầu gội Bình thường tôi hay thấy Lâm ăn mặc trình tề theo phong cách tổng tài Hôm nay thấy anh mặc đồ thể thao màu đen nhìn cũng rất đẹp. Đúng là người đẹp mặc gì cũng đẹp cả. Nhìn thế nào cũng thù hút. Lâm vào bếp đứng cạnh tôi, trộn đồng thái thịt cho tôi. Tôi quay sang nhìn anh không tự chủ được ơ một tiếng. Rồi Lâm bảo Thế làm gì mà ngạc nhìn thế? Ờ, anh ra ngoài đi, để tôi nấu cho. Thôi, đợi cô có mà đến đêm cũng không được ăn ấy. Sau đó thì những công việc tiếp theo chủ yếu là Lâm làm. Mà kỳ là nhá, anh làm rất nhanh và thành thảo, cứ như đầu bếm chuyên nghiệp vậy. Tôi cứ tưởng đại gia như anh được người khác phục vụ quen rồi sẽ không biết nấu cơm. hơi thế mà lại còn nhanh gọn lẹ hơn cả tôi. Trong lúc Lâm nấu tôi chỉ lăng xăng đứng phụ, Nhìn Lâm lúc này bỗng nhiên tôi lại nhớ đến thời gian về trước của tôi và Việt. Mặc dù đã yêu nhau rất lâu, nhưng mà chưa bao giờ tôi được thưởng thức món ăn do Việt nấu. Việt con nhà quê giống như tôi thôi. Nhưng mà có những tính cứ hệt như là con nhà đại gia. Và lại thì Việt có một chút gia trưởng. Anh ta luôn quan niệm rằng đàn ông còn lo việc lớn trai lại đi làm mấy việc của phụ nữ. Nghĩ lại thì tôi lại càng cảm thấy sau lúc đó mình ngu như vậy. Rõ ràng có rất nhiều người tốt hơn Việt, giỏi hơn, đẹp trai hơn theo đuổi tôi. Thế mà tôi cứ nhân quyến khăng khăng đâm đầu vào Việt để rồi nhận được kết quả... À, bị phản bội như thế Trong lúc tôi còn đang ngẩn ngơ suy nghĩ lại đoàn ký ức buồn kia thì Lâm đã quay sang bảo tôi Xong rồi Dọn món xa bàn ăn là được đấy à, tôi biết rồi Hôm nay là lần đầu tiên tôi đến nhà anh Lại cùng vai ngàn cơm tối trong chính căn nhà này Bỗng nhiên trong lòng có một chút xốn sang Trong đầu không tự chủ đường Tưởng tượng xa cảnh sau này Không chỉ có chúng tôi, mà còn có một đứa bà đáng yêu ngồi ở đây nữa. Trong tưởng tượng đúng là hạnh phúc thật đấy. Nhưng mà đáng tiếc sự thật lại tàn không? Sau này cũng tại nơi này, chỗ ngồi này, bố của con tôi cũng sẽ có những bữa ăn ba người. Nhưng mà người đó không phải là tôi hay con tôi. Ngay đến đó, vô thức trái tim tôi nhói lên cảm giác đau lòng. Lần đầu tiên trong cuộc đời tôi có cảm giác muốn kéo dài một khoảng thời gian. Lần đầu tiên trong cuộc đời tôi có sự luyến tiếc Những giây phút đang trôi qua cha có lẽ lầm thấy tôi cứ ngồi nghịch mặt như vậy Thì liền nói Sao cô không ăn đi Món ăn không hợp khổ vị sao ẩm không Ngon lắm uhm, Anh nấu ngon hơn cả tôi đấy Mấy món đơn giản thôi mà Ai lại không nấu được Sau đó thì chúng tôi nói thêm Vài câu nữa rồi lại bắt đầu xây vào trạng thái Im lặng Tôi cảm thấy không khí gần gào quá Nên lại tìm vấn đề để nói chuyện tiếp Sao anh không thuê giúp việc vậy? Có chứ Giúp việc theo giờ à, Thế suốt cuộc ai là người đánh cắm thông tin khách hàng vậy? Không phải cô là được Tôi nghe xong nhớ mày phụng phèo nhìn Lâm Nói như vậy thì như nhau à Sau khi ăn cơm xong thì tôi là người rửa bát Lâm giòn dẹp lại chỗ bàn ăn Giờ bán xong tôi ngước mắt nhìn lên đồng hồ cũng đã 8 giờ. Tôi lên tiếng xin phép. Muộn rồi, tôi về trước đây. Tôi vừa dứt lời thì bên ngoài có tiếng chuông cửa. Cánh cửa mở ra, tôi nhìn thấy Linh vui vẻ từ bên ngoài bước vào. Tay cầm theo hộp gì đó ràng sơ nói. Chúc mừng sinh nhật sếp Linh nhìn thấy tôi xuất hiện ở đây thì có hơi khẩn lại, ngạc nhiên hỏi. Ơ, um, chị Xuyên cũng đến chơi à? Tôi thì không hiểu vì sao lúc đó miệng cứ lắp ba lắp bắp như gà mắt tóc Bởi vì sợ hiểu nhầm nên tôi đành bia đại một lý do à, Chỉ đến đưa tài liệu cho sếp Sau đó chưa để Lâm kịp nói gì thì tôi đã quay lại bảo anh à, Sếp ơi, tài liệu tôi đưa sếp rồi Không còn việc gì nữa cả, tôi xin phép về trước đây Chào sếp ạ Nói xong tôi lập tức xoay người về phía cửa Lúc đi ngang qua Linh tôi ngửi được mùi nước hoa rất thơm Mà tôi nhớ không nhầm hương thơm này mang vẻ sexy và quyên rũ Bình thường ở công ty Linh hay dùng hương nước hoa ngọt ngào siêu sàng Tôi khẽ gật đầu mỉm cười rồi nói với cô ấy Chị về trước nhá Linh nhìn tôi nhẹ nhàng đáp Hay là chị xuyên ở lại ăn bánh sinh nhật cùng em và xếp đi Bánh hôm nay em mua ngon lắm đấy Tôi biết là Linh cũng không thực tâm muốn tôi ở lại đâu Lời mời thì cũng chỉ làm cho có phép lịch sự, Bởi vì nhìn ánh mắt cô ấy khi bảo tôi ở lại vô cùng miên cưỡng. À thôi, chị cũng có việc rồi Em cứ ở lại vui vẻ nhé Sau đó tôi bước thật nhanh rời khỏi phòng Lúc cánh cửa đóng lại không biết sao tôi cảm thấy tim mình nhói lên một nhịp Khi ngoảnh đầu nhìn lại bên trong cách âm rất tốt Tôi cũng không thể nào nhìn thấy những gì xảy ra bên trong Cái cảm giác luyện tiếng không nỡ rời đi Lại dâng cao trong lòng Tôi bắn taxi về nhà Lúc tôi bước đến cửa Thì nhìn thấy cây trang đang ngồi ăn mì tôm trứng Nó nhìn thấy tôi thì bảo Tối nay tao không nấu cơm đâu Mày muốn ăn mì tôm thì tao nấu cho Thôi Tao ăn rồi Tao ăn ở đâu um, Nhưng mà sao bây giờ mới về vậy Ăn ở nhà ông Lâm đấy Cái chàng vừa nghe tôi nói xong Thì lập tức dừng động tác lại Quay ngoắt 180 độ Nhìn về phía tôi kinh ngạc rồi hỏi Cái gì? Đến nhà xếp ăn cơm? Ừ Là bữa cơm cảm ơn Sao mà tao nghe thấy có gì đó sai sai Cảm ơn thì mời nhau đi nhà hàng Dẫn nhau về nhà làm gì vậy? Thì ai biết Mày đi mà hỏi xếp đi Xếp tao trăng không phải xếp mày à? Ừ, thôi ăn đi tao đây tắm rồi ngủ trước đây hôm nay hơi mệt ấy khoan đã cái gì nữa với nhà xem thế nào thế kể tao nghe xem chắc là giàu có lắm nhỉ tôi không muốn kể mà có kể cũng vài câu qua loa nhưng mà cái trang bắt tôi ngồi xuống kể tương tần vậy nên cuối cùng tôi đành kể toàn bộ cho nó nghe sau khi nó nghe xong thì lại càng hâm mộ lâm hơn nữa nó hỏi Như vậy tức là hôm nay là sinh nhật sếp à? Ừ Thế là chúc mừng sinh nhật đấy Ờ thế mày đã chúc xem gì chưa? Ờ... Lúc đó cuống quá cũng chưa chúc gì cả Bố khỉ con này Sao mày sai như vậy? Dù gì cũng phải chúc xong thì mới về Cả năm người ta mới có một ngày sinh nhật đấy Thế rồi cái chàng lại ngồi tuôn cho tôi những chàng sai sao sáng Hai tôi gần 10 giờ mới đi tắm Sau khi tắm xong lên giường Tôi mới cầm điện thoại Bỗng nhiên là nhớ đến những lời cái trang vừa nói Kể ra không biết thì không sao Đã biết rồi mà không chung thì cũng kỳ quá Cuối cùng tôi lại lò mò tìm số lâm Soan một dòng tin nhắn Chúc mừng sinh nhật anh nhé Tin nhắn gửi đi tầm 5 phút sau Tôi vẫn không thấy lâm nhắn lại Trong đầu bắt đầu nghĩ ngợi luyên thuyền Có khi bây giờ anh vẫn đang vui vẻ Bên cô thư ký xinh đẹp cũng nên ấy Nhưng câu hỏi lại liên tiếp đặt ra Lâm đã có vợ sắp cưới Vậy thì mối quan hệ giữa Lâm và Linh là gì vậy? Có đơn thuần là sếp và nhân viên không? Hay là còn điều gì mờ ám nữa? Quý vị và các bạn thân mến Như vậy là chúng ta vừa cùng nhau lắng hay xong tập truyền ngày hôm nay Và với tập truyền này thì chúng ta có thể thấy rằng là giờ đây thì Nhân vật nữ chính của chúng ta đang ở trong một tình huống rất là khó xử Cô ấy đang mang thai đứa con của sếp mình Vậy nhưng lại nhận được thông tin là người sếp đó lại sắp có vợ Và cô ấy quyết định là không nói ra điều này Thực sự đến giờ phút này thì anh Sa không biết rằng thông tin um, Sếp Lâm có vợ sắp cưới là thật hay chỉ là tin đồn mà thôi Mà nếu như thật thì cô gái đó là người như thế nào vậy Ngoài ra anh Sa cũng có cùng một câu hỏi giống như nhân vật đối chính của chúng ta Không biết là linh cô thư ký này là người như thế nào Mà lại luôn luôn có những hành động thân mật với sếp Lâm như vậy